Mất đi lực chống đỡ, nặng nề rơi xuống đất Làm tung tóe băng tuyết Không biết đã tích lũy bao nhiêu năm trên mặt đất Bị đóng băng quá lâu Tứ chi thẩm ly vẫn còn cương cứng Nặng khó khăn để những mạnh vụn của quả cầu Còn trên người xuống Hất tay của hát y sư giả bước đến diều, Tự mình từ từ đứng dậy Đóng băng ta trong tuyết tới điện Mà gọi là cấm túc sao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 Một ngày hay một năm đối với nàng không hề khác biệt Sư giả trả lời ma quân nhân từ chỉ cấm túc vương gia một tháng Một tháng đã ba mươi ngày rồi Bước ra khỏi tuyến tới điện Cánh cửa đá cực lớn sau lưng nàng sập xuống Thầm liên ngẩn đồ nhìn lên Có một nam nhân hát y Đang đứng yên lặng cách đó không xa Thấy nàng ra hắn cúi đầu hành lễ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 Tiếp đó cười phổ vai mặt Phương. Được rồi, đứng dậy đi. Ta biết, nhất định người đã dùng hết toàn lực, người đã giúp ta tranh thủ được thời gian nửa ngày đó rồi. Nếu ta muốn trốn thì đã đủ. Chỉ là lúc đó không thể trốn được thôi. Sai đều là do ta, là ta đã phụ nỗ lực của ngươi. Phương Thượng... Đi thôi, về phủ. Thẩm liên Phương vai. Cũng lâu rồi ta chưa về nhà ngủ một giấc.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 Mặt Phương không muốn cho Thẩm Ly biết chuyện này mà chỉ hỏi Phương thượng có tìm kiếp sau của hắn không? Không tìm Thẩm Ly bước lên mây, không quay đầu lại mà nói Người ta ưng chỉ là hành vân Không liên quan đến kiếp trước của hắn, cũng không liên quan đến kiếp sau Bích thương phương phủ rất gần hoàn thành Dọc đường Thẩm Ly bay về Bên dưới luôn có người của mai giới ngẩng đầu lên nhìn Nàng đã lấy làm quen rồi đáp xuống phủ đề của mình Còn chưa đứng vững Thì một bóng người mập mạp Nhào đến phủ phục dưới đất Ôm lấy chân nàng khóc lớn Phương gia, cuối cùng người đã về rồi Phương gia ơi Thẩm Ly ngẩn ra xoa xoa bi tâm Đứng dậy, chuẩn bị nước Ta muốn tắm rửa Đầu bếp đâu, bảo hắn làm cơm đi Ta đói rồi Cô bé gương mặt mụn miệng ngẩn đầu chớp mắt nhìn Thẩm Ly Trước đó Mạc Phương tướng quân đã đến thông báo là hôm nay Vương gia hội phủ nhục nhà đã chuẩn bị nước rồi đầu bếp cũng đã nấu cơm xong rồi đang chờ Vương gia về đó Thẩm Ly ngẩn ra không ngờ Mạc Phương lại suy nghĩ chu đáo như vậy nàng nhìn về phía sau Mạc Phương hành lễ với nàng rồi nói Phương thượng không còn chuyện gì nữa thì Mạc Phương cáo lui Ồ, ừ, được Thẩm Ly theo nhục nha bước vào tẩm thức Nàng không thích nhiều người Bởi vậy người hồ trong phủ Giảm thiểu đến mức ít nhất Quét dọn chỉ có Trương Tổ Là một phụ nhân trầm mặt ít nói Ngày thường cũng không thấy bà ấy Bà ấy luôn thích trốn trong bóng tối Âm thầm quét dọn vương phủ sạch sẽ Hầu hạ thay y phục cơm nước Chỉ có nhục nha Một tiểu nha đồ lắm mồm Còn có một đầu bếp trung hầu thật thà Ngày thường không ra khỏi bếp Còn có... À vương gia Vương gia, về rồi sao vương gia? Con vẹt lớn trong chiếc lồng ở tẩm điện hét ầm lên. Ôi im miệng, thẩm ly liếc nó, bước đến sau bình phong cởi y phục, ngồi vào trong chiếc bồn đầy nước nóng, thoải mái ngỡ đầu. Đang muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, thì con vẹt ở bên bình phong kia lại hét lên. Không trốn được sao vương gia? Lại bị bắt về thành thân sao vương gia? Buồn không vương gia? Vương gia, vương gia... Thẩm đi mấp mấy môi, tay vung lên, cửa lồng cạch một tiếng được mở ra. Nàng hóa trưởng thành tráo kéo nhẹ, con vẹt trong lồng đã bị nàng cách không bắt đến. Nàng bóp cánh nó, nhớ mắt nhìn nó. Xét ra thì ta chưa bao giờ thấy bộ dạng trụi lồng của ngươi nhỉ? Sụt sụt lập tức im lặng. Đừng mà vương gia, á, đau quá vương gia, tha mạng, Vương gia.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 Thiên giới có sứ giả đưa kiểu dáng đồ cưới đến cho Thẩm Ly chọn. Thẩm Ly đáp lời rồi tiếp tục nhàn nhã ăn cơm. Còn nhục nha thì sau khi người truyền lệnh đi rồi, vừa quạt cho Thẩm Ly vừa hậm hực nói. Còn chọn kiểu dáng gì nữa? Phất dung quân trên thiên giới kia lăn nhăn bên ngoài. Vương gia của chúng ta chịu trở về thành thân phía hắn đã là may mắn băng trời rồi. Hắn còn dám chạy đến chỗ thiên đế làm ẩm ý mấy trận, kêu gào không chịu cưới, nói giống như là vương gia của chúng ta cần hắn vậy. Thẩm Ly nghe vậy, liếc nhục nha. Phất Dung Quân đến chỗ thiên đế làm ẩm ý mấy trận hả? Nhục nha nghiêm túc, lên ngón tay đếm đếm, cuối cùng gãi đầu nói. Đếm không sợi nữa, trong mấy ngày vương gia xuống hải giới và bị nhốt lại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 Trong điện im lặng, Phất Dung Quân khóc lóc một hồi, không nghe thấy tiếng hét của Thiên Đế, trong lòng đang cảm thấy kỳ quái. Hắn vừa ngẩn đầu lên thì thấy Thiên Đế xanh mặt ngồi ở trên. Bên trái còn có một người đang đứng, trong ngọt xanh lười nhát cài mấy lọn tóc trên đầu. Toàn thân bạch bào không dốn một hạt bụi, người cao dông dỗng, tiên khí dày đặc quanh thân khiến Phất Dung Quân thất thần. Thiên Đế kìm nén cơn giận trầm giọng nói.